283 cạnh 7, xuống đạn hiển nhiên không phải là sở trường của rắn đầu đất, nghe những lời từ miệng Hồng Ưu do Hà Ưng, ưng sắc mặt ông ta trở nên xanh lét, ông ta từng vào trong này Từng vũ nhân thật sự không tìm thấy vết đạn gì đó Vịt mờ mờ như vậy mà là vết đạn bắn ư Ông ta không phải là cao thủ về súng ống Ông ta thật sự nhìn không ra Đi tâm nhận đèn chiếu sáng từ người ở đằng sau rồi tiến lên hai bước Sau khi rắn đầu đất phát hiện ra điều bất thường ở trong kim tự tháp Để tránh làm lọng hiện trường Ông ta không cho bất cứ ai đi sâu vào trong Vì vậy cho đến bây giờ Vẫn chưa có người nào tiến về phía trước Tiến lên hai bước Đi tâm soi đèn xuống đất dấu chân rất rõ ràng do tòa kim tự tháp này bị tổn hại nghiêm trọng các phàng từ bên ngoài tràn vào tận bên trong nên dấu chân mới rõ ràng như vậy một vết máu rất nhỏ bị lẫn trong két rất khó phát hiện nếu không phải ly tâm có ra mắt tinh tường cô cũng không phát hiện vật nào ở trên tường đá ly tâm nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên trên nơi này rất bằng phẳng không thấy có dấu chân dù là đi vào hay đi ra ly tâm lập tức cảm thấy điều đó bất thường cô quỳ xuống đưa mắt về phía sau lưng tề mặt đập vào mắt ly tâm là dấu vết ở bức trưng tường đá nơi đó có hai lớp cách vàng rất dày ly tâm liền hiểu ra có người cố tình sắp xếp lại hiện trường lão đại đừng động đậy ly tâm gọi lên tiếng khi thấy tề mặt bình bước lên trên lời nói vừa phát ra tề mặt lập tức dừng bước đứng yên nhìn ly tâm đám hồ ươm lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác dùng lớp két che lấp cháu chân ở bên ngoài ly tâm không ngẩng đầu chỉ tai về hai lớp két ở chân tường đá đám tề mặt không phải những kẻ ngốc chỉ nhìn qua cũng lập tức hiểu ý ly tâm tề mặt không rời mắt khỏi mặt đất bị phủ một lớp két mỏng đai mắt hắn đôi vẻ lạnh lùng Không một ai lên tiếng, không cần nói nhóm của tìm mặt đều hiểu rõ. Người nhà Khúc Sa vì tranh giành tài sản và quyền lực, chuyện gì cũng có thể làm ra, cầu tôi không muốn giết chú ấy. Có rất nhiều hàm nghĩa, đây cũng là nguyên nhân tìm mặt đích thân đi tìm Khúc Phi. Hắn và Khúc Sa nhiều năm không quan hệ qua lại, nhưng biết muốn động đến một người luôn vùng mặt ở bên ngoài như Khúc Phi quả thật lật. Là dễ như trợ bàn tay có người dùng các dây lắp mọi dấu vết chỉ để, để lại dấu chân đi vào và đi ra của khúc vi kẻ đó rất cẩn thận bài bố hiện trường y như thật nếu không phải là cao thủ sẽ không ai nhận ra còn nữa ở đây có vết máu vì tằm vẫy tay với tề mặt rồi chỉ xuống vết máu ở bên cạnh cô tề mặt tiến lên hai bước nhìn vết máu rất mờ rồi lại nhìn lớp két bằng phẳng ly tâm không nhận ra không có nghĩa là hắn cũng không nhìn ra đây là dấu vết của người lăn trên mặt đất vì vậy dấu chân đi lúc ra và đến nửa chừng rồi biến mất bởi vì người đó không đi tiếp mà lăn người về nơi này đi thôi tề mặt ôm ly tâm được cô đi tiếp vào bên trong hoàng ôn thấy vậy chạy vội đến bên tề mặt nhìn nó xung quanh với ánh mắt đầy cảnh giác Sáng đầu đất viên nhanh chóng, theo nhóm tên mặt, ông ta bảo vệ dấu vết ở hiện trường nhưng lại không có phát hiện triệt để đây là sơ suất của ông ta, có thể coi là sơ sức chí mạng, bây giờ chỉ lấy công chuột tội mới có thể tránh bị tề mặt xử phạt, không còn vết tích phía trước không còn dấu chân cũng không ai có thể lan xa như vậy. Liêu Tâm chỉ cho tề mặt thấy dấu vết trên tuồng đá cũng bị sắp đặt như ở ngoài kia. sắc mặt tề mặt càng thâm trầm hơn. đi đến đường cùng cả nhóm tề mặt buộc phải dừng lại khi gặp tảng đá to đùng chắn trước mặt. Hoàng ương ngó nghiêng tiếng lên phía trước. Tìm đường khác, tề mặt cuối đầu nhìn Ly Tâm rồi đẩy Ly Tâm về phía trước, Ly Tâm bớt xét lùm tề mặt một cái. Do đặc tính của nghề nghiệp, Ly Tâm rất tỉ mỉ, chỉ cần một sợi dây hồng ngoại rất mỏng và bộ phận rất nhỏ đều có phát hiện ra. Sau nhiều năm huấn luyện, cô thích lị khả năng quan sát vô cùng tinh tế, nhưng Ly Tâm không thể ngờ năng lực của cô thành yếu tố then chất giúp tề mặt tìm người. Những thứ cô học được đâu phải để tìm người, tuy nhiên bây giờ hình như không phải là lúc biện giải với tên mặt ly tâm đứng trước một bức tường đá rất đẹp khắc họa những hình vẽ sinh động tái hiện nền văn minh ngàn năm trước cô nhớ mày quan sát kỹ lưỡng ly tâm nhanh lên đừng ngắm mấy thứ vô tác dụng đó hoàng đùng lên tiếng thúc giục khi thấy ly tâm đứng im ngắm bức tường đá biết được nơi này từng xảy ra vụ đỏ súng cũng biết khúc phi chắc chắn bị thương tuy bên ngoài triển khai tìm kiếm nhưng nơi này vẫn quan trọng hơn cả bây giờ không phải lúc lãng phí thời gian sự sinh tử hút phi không đợi được người em làm gì vậy tề mặt hỏi ly tâm chỉ thấy ánh mắt ly tâm lấy lên tia suy đó mà tính toán tuyệt đối không phải thần sắc thường thức như ban nãy ly tâm không rời mắt khỏi bức họa điêu khắc trên tường đá các cơ quan và đường đi trong mỗi kim tự tháp của các vị lão đại trong lịch sử ai cập về đại thể là giống nhau đều có quy cách chung Tôi đang tìm xem chúng ta nên đi đường nào Hồng ưng lập tức qua xe Ly Tâm Ánh mắt không che giấu và kinh ngạc Nói đùa Ly Tâm biết những điều này sao Ly Tâm nghĩ ngờ một lúc Rồi tiến lên trước ba bước Cô đột sơ tay đẩy bức tường Bức tường đá không nhấn nhích Hồng ưng liền xa sầm mặt Anh ta còn tưởng Ly Tâm biết Hóa ra là một khu ngốc chỉ giáo bộ hiểu biết Lại đây để giúp tôi đi Ly Tâm đưa mắt về phía Hồng ưng và hàng ưng Rồi quay xe nói với tề mặt Về mặt không lên tiếng Trực tiếp bước lên đẩy giúp cô Hoàng Ương và Hồng Ương biết nhìn nhau Ánh mắt lộ vẻ lo lắng Lão đại của bọn họ không cần nghĩ ngờ Đã làm theo lời ly tâm từ lúc nào vậy Liệu có thể tin tưởng vào ly tâm không Trong lúc Hoàng Ương và Hồng Ương còn chưa định thần Bức tường đá phát ra tiếng kêu cạch cạch Rồi từ từ mở ra Như ở dưới có bánh xe Mẹ kít Hoàng Ương và rắn đầu đất trầm thanh chữ thề một tiếng Vì tâm trưởng mắt với Hoàng ương nếu tôi không hiểu tôi ra ngoài sẽ mất mặt lắm vừa nói cô vừa đi theo tề mặt đang bước qua bức tường đá hồng ương và hạng ương nhớ mài cũng bước theo tề mặt và ly tâm bọn họ làm sao biết vì tần có kiến thức về kim tự tháp chứ thật ra ly tâm đâu có biết về cấu tạo bên trong kim tự tháp nhưng cô là chuyên gia về đồ cổ nên từng nghiên cứu lịch sử thêm vào đó ai cập là địa danh mà lịch sử thế giới không thể không nhắc đến ly tâm lại rất thích những đồ vật mai táng theo người chết có giá trị nên cô bỏ thời gian nghiên cứu về kim tự tháp nửa phần nhờ kiến thức nửa phần là gặp mai ly tâm mới vô tình tìm ra đường Lì tầm không tiêu sai đường Trong thông đạo nàng xuất hiện dấu chân Dấu chân của một người tương đối, hỗn loạn và khói vết máu Mọi người không cần nói, ai cũng nhận ra Đó là dấu chân của ai Những người ở bên ngoài không tìm thấy con đường này Nên không vào được tận đây Điều này khiến đàn người hơi yên tâm Đồng thời cũng không lơ là cảnh giác Địa hình càng đi xuống thấp Dần dần thông đạo không còn cát tàn Chỉ có nền đá xanh trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện vạch máu khô khiến đằng người biết mình không đi nhầm đường quan trọng hơn phía trước chỉ có một con đường muốn đi sai cũng không được đang đi đằng người đột nhiên gặp phải ngã rẽ đang đi đằng người đột nhiên gặp phải ngã rẽ phía trước rẽ về ba ngã với ba lối đi ngoan ngoèo khác nhau đằng người lập tức dừng bước tất cả qua sang ly tâm ly tâm cười hề hề đừng hỏi tôi tôi cũng không biết đi đường nào Tôi chưa thấy ngã rẽ như thế này bao giờ. Mọi người chia nhau đi ra mặt tìm là được chứ gì. Tề mặt không nói một lời nào, chỉ phớt tay xa hiệu. Thuộc hạ của Hồng Ương chia nhau ra, chỉ để lại một số cho tề mặt, còn lại đi về hai ngã rẽ. Hoài Ương và rắn đầu đất dẫn đầu, đi giữa là tề mặt và ly tâm. Hồng Ương cùng một vài thuộc hạ đi sau cùng, thâm đạo yên tình đến mức, chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Không biết một làn xáo thở từ đâu, mang đến cảm giác thô rát và lạnh lẽo, càng khiến vào không khí u ám hơn. Tề mặt sơ tay ôm eo Ly Tâm, bàn tay to lớn của hắn khiến cô cảm thấy ấm áp hẳn. Ly Tâm bứt xét ngẩng đầu nhìn tề mặt, sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, nhưng nhánh vẽ cương nghị và khí chất của hắn, vô hình chung, mang đến cho Ly Tâm cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Bắt gặp vô dạng căng thẳng của Hoàng Ưng, Ly Tâm đột nhiên cứ phá lên. Anh đừng khẩn trương như vậy, không một ai biết được nguyên lý cấu tạo của kim tự tháp. Ở bên trong kim tự tháp, độ ẩm và không khí được khống chế rất tốt, có thể đảm bảo thông gió và khô ráo quanh năm. Mặc dù nhìn sơ qua, lòng kim tự tháp kín mít nhưng thật ra rất thoáng, đây không phải là chuyện ly kỳ gì hết. Hoàng Ưng nghe nói vậy lập tức thả lỏng toàn thân, cảm thấy căng thẳng không phải là chuyện hay ho gì. Mặc dù Ly Tâm tuyệt đối tin tưởng đám hồng Ương có thể đối phó bất chấp, nhưng căng thẳng mối mức không phải là hành vi tốt. Lại là lối cục, đám tên mặt đi đến tận cùng thông đạo, gặp phải một cái động trống rỗng, bởi vì không có đèn chiếu sáng nên cái động có vẻ rất sâu. Không còn đường, xem ra chúng ta đi nhầm rồi. Nhìn thấy động trước mặt, rắn đầu đất bực mình đá mạnh vào một vãng đá nhỏ ở dưới chân. Ai bảo ông đá đó hả? Lý Tâm thét lên phẫn nộ Rồi cô kéo tề mặt quay người chạy ngược từ lại đường cũ Nếu không ưng và hoài ưng thấy vậy Lập tức chạy theo tề mặt và Ly Tâm Phập phập phập Đàn sao có tiếng động nhị thương Hoàng ưng và rắn đau đất chạy sao cùng qua đầu lại nhìn Thấy hai bên tường đá Chỗ họ vừa đứng phóng ra Vô số mũi tên đá theo ba chiều Một số mũi tên giao nhau Bay qua bay lại đúng chỗ họ vừa đứng Rồi cắm phập qua hai bên tường còn dưới mặt đất vốn bằng phẳng giờ đây bật lên đầy những mũi tên sắc nhọn hoàng ưng và rắn đầu đất đuôi mắt nhìn nhau rồi tăng tốc độ một số mũi tên bay theo chiều bọn họ đen chạy do không có đường do không có tường đá ngăn cản nên là đám tề mặt với tốc độ rất nhanh trong chốc nét cả nhóm người chạy như điên những mũi tên sắc nhọn vẫn bay về phía bọn họ tiếng mũi tên phúc phúc trong không khí khiến đám tề mặt nghiêm túc không, như không thể nghiêm túc hơn và họ cũng chạy với tốc độ nhanh kinh hồn Qua bên này Ly Tâm lúc đầu kéo tên mặt chạy Sau đó lại đổi thành tên mặt kéo cô Thấy bên cạnh có một ngách cục Ly Tâm vừa hét lên với tên mặt vừa giơ tay ra chỉ Tên mặt lập tức nhè về ngách cục lúc đi qua đây Không chỉ Ly Tâm mà cả tên mặt đều lưu ý đến ngách cục này Một người là kẻ trộm Một người là cường đạo Nên họ đều có khả năng quan sát Tên mặt kéo tay Ly Tâm chạy vào lối rẽ Đám hồng ương và hàng ương bất chấp quan hệ cấp bậc, Chèn chút nhau chui vào ngách cục Hoàng Ưng là người cuối cùng nép mình và lỡ rẻ, nghe tiếng phập phập ở đằng sau, Hoàng Ưng bất xét quay đầu nhìn, thấy một lọt mũi tên bay qua người anh ta, cắm vào bức tường đá như cắm vào miếng đậu phụ, tiến vào chạm sắp nhậm đến mức tốt một hơi lạnh. Để sầu thật, thấy không còn mũi tên bay tới, Hoàng Ưng mới thả lỏng toàn thân, đi ra ngoài nhìn bức tường đá cắm đầy mũi tên lúc này trong ngách cục mọi người đã bắt đầu tản mét ra bên ngoài tề mặt đứng ở phía trong cùng hắn ôm chặt ly tâm vào lòng ly tâm há miệng hít thở mặt đỏ phừng phừng vừa rò nhiều người chen chúc trong ngách chật hẹp hình cô bị ép đến mức không thở nổi Vì tâm vừa điều hòa hơi thở vừa đôi tai bớt nắng sóng lưng vừa rò cô bị ép mạnh người đến tường đá nên sóng lưng hơi đau tề mặt cũng không có phản ứng ở tình huống đó chỉ cần một vị trí nhỏ cũng có thể cứu người vì vậy hắn cố gắng đứng vào trong càng tốt Nhìn những mũi tên lạnh lẽo cắm trên tường đá, thì tâm cứng đờ người, nếu không phải vừa rồi cô phản ứng nhanh, chắc sẽ bỏ mạng sống ở nơi này, đối diện với bức tường đá, chi chít mũi tên, thì tâm cảm thấy đầu óc chóng váng Khiếp thật, rắn đầu đất bức xét lắc đầu khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, những người có mặt ở đây chưa bao giờ nghĩ họ cũng có lúc phải chạy trốn khỏi vũ khí của người cổ đại thời kỳ cổ đại cách đây mấy nghìn năm là thời kỳ lạc hậu thật không ngờ vũ khí ở thời uyên thủy lại có thể uyên hiếp mạng sống của người hiện đại thật xa bọn họ quên mất chim tử thép vốn là sự tồn tại của một nền văn minh siêu việt phản ánh trí tài siêu việt của người xưa hồng ưng cười rụng gật đầu thủ đồ chơi từ mấy ngàn năm trước khiến những người trang bị vũ khí tối tân như bọn họ phải chạy cong đít trốn tránh nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi súng ống đạn pháo cũng vô dụng thôi Hồng ân đột nhiên có cảm giác bất lực ai nói hiện đại tiến tiến hơn cổ đại người đó thử đến đây xem nào ly tâm khâm phục hoàng ân chỉ thốt ra bốn từ bày tỏ sự tán thưởng mà khâm phục với ly tâm Li Tâm cười ngại ngùng Tôi cũng không biết đâu Tôi chỉ thấy một nơi bằng phẳng như vậy Đột nhiên xuất hiện vài tảng đá nhỏ Nhất định là có vấn đề Đây là kinh nghiệm thu lượng được Lúc cô đi ăn trộm Có những thứ nhìn qua tưởng là vô dụng Nhưng lại có tác dụng rất lớn Vì vậy cô không bao giờ sơ vào những thứ không liên quan đến mục tiêu và nhiệm vụ của cô Hơn nữa những tảng đá đó quá lộ liễu Không muốn nghi ngờ cũng khó Chỉ có điều Li đi Tâm không biết Có một trận thế đang chờ cô Cô hoàn toàn không hiểu kỹ thuật của người cổ đại từ năm nghìn năm trước, nhưng tố giúp cô thoát khỏi nguy hiểm chính là sự thận trọng và nhạy cảm mang tính nghề nghiệp. Tém tề mặt không có sở trường về phương diện này, nếu là thật thể sống, tề mặt chắc chắn sẽ là người ngửi ra một nguy hiểm đầu tiên, nhưng đây là vật tĩnh, hắn chỉ còn cách sơ tay đào hàng. Việc tâm vừa so lưng và cười hi hi với Hoàng Ưng, Hoàng Ưng lại buông một câu, đó cũng là bản lĩnh của cô. Phía trước là lối cục nên chỉ còn cách qua lại đường cũ Tề mặt kéo Ly Tâm nó lạnh lùng Quay về Ly Tâm đột nhiên chụp lấy cổ tay Tề mặt hắn quay đầu nhìn cô Ly Tâm nhíu mà sờ ra đằng sau lưng Trên lưng tôi hình như có thứ gì đó Tề mặt đứng Ly Tâm Và xoay người cô lại Bên ngoài áo Ly Tâm không có gì Trong khi đó Ly Tâm không ngừng sờ tay vào trong áo như trên da thịt cô có thứ gì đó Tề mặt liền sờ hai tay Nắm lấy áo Ly Tâm Lão đại, Lý Tâm đổ gắt lên, trước mặt và nhiều người như vậy, dù hắn không ngại thì cô cũng thấy ngộ ngùng, cảm hoàng ưng, liền tự xét qua đi chỗ khác. Lý Tâm tự chặt tay tề mặt, không cho hắn xé áo cô, cô vừa sờ sờ lên lưng, vừa do dữ nói, hình như là con dấu gì đó. Nói xong, Lý Tâm kéo tề mặt đi vào ngách cục bay nải. Trên tường nhô ra một hình bầu dục vẽ thân mặt trời, hình vẽ không có gì khác biệt so với bức tường đá. Nếu không phải vừa rồi, tên mặt ép người Ly Tâm lên đúng hình bầu dục đó, cô cũng sẽ không phát hiện ra điều bất tường. Cả đám người nhìn hình bầu dục nhô ra, không ai lên tiếng vì tất cả đều không hiểu nó có ý nghĩa gì. Ly Tâm ngó nghiêng một hồi rồi thở dài, chúng ta nên đưa một nhà khảo cổ đi cùng. Tuy cô nghiên cứu qua về lịch sử Ai Cập và cấu tạo kim tự tháp, nhưng cô không biết những hình vẽ này có ý nghĩa như thế nào. Nhìn quá nhiều hình vẽ nên nọc óc cô hơi chóng váng vì vậy cô nhận ra ở đây có vấn đề, nhưng không thể nói rõ mấu chốt hoặc cố vấn đề. Thấy Ly Tâm mãi không có phản ứng, Dèm đã kéo Ly Tâm vào lòng. Kiểu gì cũng có đường đi. Nếu không có đường, hắn sẽ cho nổ tung, xem có thể tìm ra lối thoát tuy nhiên tề mặt cũng biết đá ở nơi này có tảng nặng hai trăm sáu mươi tấn không hiểu dùng là thuốc nổ nào mới thích hợp thấy tề mặt và ly tâm quay đường ra khỏi khách cục hoàng ương tung cướp đá vào hình bầu dục anh ta ghét nhất cái thứ không rõ ràng như thế này ầm ầm ầm hoàng ương vừa đi vài bước đằng sau được nhiên vọng đến tiếng động lớn hoàng ương giật mình vừa chạy về phía trước vừa quay đầu lại nhìn Trần đất chạy do không nhìn đường nên hoàng ưng đâm trúng tên mặt vừa dừng bước tên mặt xua tay giữ chặt hoàng ưng hoàng ưng quay lại thấy mọi người chăm chú nhìn cảnh tượng ở đằng sau lên anh ta anh ta ngượng ngùng đi thẳng người từ chỗ có hình bầu dục, bức tường đá vách lành đôi từ từ mở ra và nhấc lên cao sau đó một ánh sáng mờ mờ chiếu hắt ra khi bức tường đá dần biến khỏi tầm mắt cảnh tượng ở bên trong khiến đi tam sững sờ Chương 84 cùng điện dưới lòng đất rầm tiếng bức tường đá dừng lại trên không trung khiến đi tâm sập mình đồng thời định thần trở lại bên trong hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ u ám thu hút sự chú ý của tất cả người ở bên ngoài đằng sau tường đá là một hành lang rất dài và rộng hành lang không phải là mặt thô ráp như tường đá mà trơn bóng được phủ một lớp màu vàng trên có những hoa văn sóng động tất nhiên vẫn là thần mặt trời được tôn kính nhất thời Ai cập làm chủ đạo. Lớp na vàng đó không quá sụt sở mà ngược lại khiến cho cảnh tượng càng thâm trầm, thần bí. Na vàng. Hồng Ung thận trọng tiến về phía trước, sờ lên bức tường trên hành lang rồi đưa ra kết luận. Cả hành lang được phủ một lớp thanh sông khiến những người chứng kiến chỉ có một suy nghĩ nhất là quá xa xỉ. Tuy nhiên đối với các pháp lão, những người có vị trí cao nhất ở tầng lớp thống trị của xã hội nô lệ, chuyện này không phải gây gớm gì. Vi tâm hoàn toàn khung vấn lập tức đi vào bên trong với một sự hứng thú khó kiềm chế. Bức tường ở hai bên hành lang cứ một đoạn lại thò ra thụt vào, chỗ thụt vào có một bức tượng thị vệ trong rất oai phong đứng canh nhưng người thị vệ mặc áo xếp bằng vàng cầm phiên tròn và cây giáo rất dài trên chớp mũ của mỗi thị vệ có một viên đá phát ra ánh sáng mờ mờ nếu ly tâm đón không nhầm vì là viên dạ minh châu cô đã được nghe rất nhiều trong truyền thuyết nhưng chưa thấy bao giờ viên dạ minh châu to bằng nắm đấm và ánh sáng mờ ảo tuy nhiên do có nhiều viên tập trung ở đây nên cả hành lang được chiếu sáng những thứ này là gì vậy hoàng ưng nhấn mày hỏi ly tâm không quay đầu cô không rời mắt khỏi bức tượng không phải làm bằng sắt hay đồ nhựa ở bên trong áo xác gương mặt cô rạng ngời là xét ướp chỉ ba từ khiến mọi người đều dừng bước tệ mặt hơi cau mài còn đám hoàng ương lùi lại phía sau gương mặt lộ rõ sự kinh tởm. từ xét úp có vẻ dễ nghe nhưng thực tế chỉ là một đống xét chết xét chết từ mấy ngàn năm trước trước một đống thi thể những người luôn phải đối diện với cái chết như đám hồng ương của hoàng ương còn cảm thấy sợ hãi mà chỉ có chén ghét lão đại có vết máu sáng đầu đất đột nhiên chỉ vào một góc trên hành lang, tệ mặt lạnh lùng đã mắc qua nơi đó, rồi ước Elly tâm kéo cô tiến lên phía trước, không cho cô cơ hội từ chối, cũng như mặc kệ ánh mắt sùng bái của cô trước đóng xác chết. Để tâm bị lôi đi, nghĩ rằng những lợi, thầm số tên mặt trong lòng. Thật ra cô không có hứng thú với xác ướt, dù sao cũng chỉ là xác chết mà thôi, chỉ có nhà khảo cổ mới thích đóng xác ướt đó. lúc cô quan tâm là viên giả minh châu trên đỉnh đầu xác ướt cô đặc biệt thích nó. tận cùng của dãy hành lang là một cầu thang đi xuống, giống như hành lang vằng vàng. cầu thang cũng được làm bằng văng rong. các phệ bậc là có một xác ướt trang bị vũ khí đầy mình. chúng nghiêm nghị như dõi theo bọn họ. cầu thang này rất cao, bậc thang đi xuống như không có tận cùng, bị tẩm bớt sắt nhăn mặt. cô chưa từng nghe nói đến một kim tự tháp có thiết kế kiểu này không khí vô cùng yên tĩnh, không người nào lên tiếng. Tất cả sự thái độ trầm mặc lặng lẽ đi xuống dưới trước một hàng xét ướt. Ngay cả người gan to hơn trời như hoàng ưng cũng bị một bầu không khí âm trầm đè nén, không ai dám dậm chân bình bịch thay chạm vào xét ướt. Xung quanh có một mùi hương nồng nặc khó diễn tả, không hiểu là mùi hương tỏa ra từ đống xét ướt hay từ nơi nào khác trong tòa kim tự tháp kính mít này. Không biết đây là lăng mộ của vị pháp lão nào, tại sao lại thâm nghiêm như vậy? càng đi xuống bên dưới, rắn đào đất càng mất đi sự bình tĩnh. vì tầm trước mắt của rắn đào đất, ông cũng nhận ra điều đó. rắn đào đất gập đầu. tôi chưa từng gặp một kim tự tháp nào xa hoa như thế này ở Ai cập. chỉ có pháp lão có công trạng cực kỳ to lớn đó với lịch sử Ai cập mới có thể xây dựng lăng mộ kiểu này. nhưng những lăng mộ hoành tráng đều được phát hiện cả rồi. vị này không biết là ai nhỉ? Khác với vẻ mặt kinh ngạc của ly tâm và rắn đầu đất, đám tề mặt phải giữ thái độ bình tĩnh và lạnh lùng, họ họ chỉ có mục đích duy nhất là tìm người, thất lão, kim tử tháp, trộn chung cất có giá trị ư, tất cả những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì với bọn họ. Mặc kệ đây là kim tử tháp gì, cũng chỉ là chỗ chôn người chết mà thôi, tề mặt chỉ thấy không thoải mái khi đi vào đây vì hắn không có sự thích chui vào hiệt ngộ của người khiết. Nhưng đám tề mặt không biết Pháp lão có địa vị càng cao Quy cách càng nhiều thì lặng mộ sẽ càng nguy hiểm Kim tự tháp của một vị pháp lão có quyền lực, năng lực và tài lực Các cơ quan và cảm bẫy sẽ càng bố trí cẩn mật hơn Đi vào sau sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm Trong cả nhóm người lại chỉ một mình Lì Tâm hiểu biết về phương diện này Mặc dù ở đây không có lời nguyện hay tà thuật Nhưng không thể coi thường trí tệ của người xưa Lì Tâm không thèm giết với tề mặt những kiến thức cơ bản trên vì cô biết nói với hắn chẳng khác nào đang gãy tay trâu tề mặt luôn tin tưởng với bản thân những lúc không thể nắm bắt kẻ địch thì đến đâu hay đến đó gặp đối thủ nào dùng biện pháp tương ứng còn không thể phòng bị hắn sẽ trực tiếp tiêu diệt ly tâm không phải không hiểu rõ sự ngông cuồng của tề mặt Đoàn người tiếp tục đi xuống, có tất cả 1180 bậc thang, đúng là một cầu thang trên trời, tì tăm và rắn đau đất đưa mắt nhìn nhau, người nằm trong kim tự tháp này tuyệt đối không phải nhân vật tâm thương, bậc thang nhiều hay ít chứng tỏ địa vị và tôn nghiêm của người đó, đây là kim tự tháp có nhiều bậc thang nhất trong số các kim tự tháp đã được phát hiện từ trước đến nay. Dưới chân cầu thang là mộ thất, nơi đặt một chiếc quan tài vàng vàng. Mộ thất có không gian rộng lớn, chiếc quan tài đặt ngay ở vị trí trung tâm, người chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy rõ. Ly tầm ngó bốn phía xung quanh, cô không giấu vẻ kinh ngạc và hưng phấn. Trên bức tường đá có bức tranh thiên mã đang bay trên không trung. Dưới mặt đất và bốn phía xung quanh đều xuất hiện hình vẽ chạm trổ tinh xảo. Có hình thần mặt trời, có hình chúng thần trong vũ trụ hay nữ thần mặt người thân rắn ở dưới mặt đất cái xác ướp được sắp xếp có trật tự xung quanh chiếc quan tài hoặc lớp các thị vệ Cần vũ khí đứng ngoài cùng một số xác ướp nửa đứng nửa quỳ ở vòng tròn bên trong là nô lệ thân cận nhất của pháp lão lớp trong cùng gồm bốn người ngồi quay lưng lại chiếc quan tài của pháp lão theo bốn góc khác nhau tư thế của họ giống như siêu độ hai đưa pháp lão lên đường không khí ở bên dưới vô cùng tôn nghiêm chứng kiến cảnh hàng chục xác ướp bảo vệ chiếc quan tài vì tâm không khỏi sững sờ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy lăng mộ hoành tráng như vậy không khác gì lăng mộ hoàng đế lục xót xuống đến mặt đất, về mặt lạnh lùng ra lệnh, cảm hợp ưng của hàng ưng lập tức, tản về các góc tìm kiếm hình bóng khúc vi. Vì Tâm hoa mắt với đống đồ chung cấp theo pháp lạo ở bên cạnh, toàn là đồ cổ đẹp đẽ. Vì Tâm vốn là chuyên gia nghiên cứu đồ cổ, nhưng vật may tán không nhìn thấy nhiều nhất chỉ là kim khí. Còn những thứ này đều là đồ hữu công mỹ nghệ, tinh xảo đến mức không thể, không cảm thán. Châu báo phủ trên mặt đất thành một lớp, nào là đá mắt mèo, nào là tủy thí và các kim loại đá quý khác. Đống châu báo chiếu sáng đủ màu sắc khiến cả mộ thất trở nên lung linh. Ly Tâm dẫm đạp lên đống châu báo ở dưới đất khi tiến về phía trước. Lần đầu tiên đi lên châu báo có giá trị, Ly Tâm không khỏi xuất hiện lòng hư vinh. Chỉ đế phương mới có tư cách này, Ly Tâm bớt xét nhếch mép mỉm cười. Liệt Tâm đi quanh chiếc quan tài một phòng, thấy sáng đầu đất đang bận tìm kiếm dấu vết của khúc phi bên cạnh. Liệt Tâm liền chỉ vào hàng chữ khác trên quan tài. Họ khác gì vậy? Tuy cô có hứng thú với nền văn hóa Ai cập và kim tự tháp, nhưng không có nghĩa cô biết văn tự Ai cập. Lời Nguyên, sáng đầu đất nói ngắn gọn, ông ta là người Ai cập, tuy không quá coi trọng tính ngưỡng, nhưng trong lòng không hẳn là thoải mái khi đối diện với những thứ này. Vậy à, ông đừng nói nữa, đi Tâm lập tức ngăn rắn vào đất, không biết thì thôi, biết rồi có khi là xuất hiện sự sợ hãi mơ hồ cũng nên. Lão đại, không thấy người đâu cả. Một thất tuy không nhỏ nhưng cũng không phải lớn lắm, trong chốc lát béo hoàng ưng đã lột xót cả một thất nhưng vẫn không tìm thấy khúc vi. Tề mặt cao mà nhìn bốn phương xung quanh, nơi này được phong kính, không còn một con đường nào khác nên việc tìm kiếm tương đối dễ dàng tất nhiên là nói điều kiện không có cơ quan nào khác tại lão đại nếu anh chưa vừa lòng chúng ta có thể ra ngoài tìm kiếm mấy chuyên gia khổ cổ rồi lại vào đây tìm kiếm bọn họ dù sao cũng biết nhiều hơn chúng ta chúng ta cứ đi linh tinh thế này cũng không phải là cách thử lỗi tôi nhiều lời Việc pháp lạ đã được chôn ở đây là người có thế lực trong kim tự tháp chắc chắn tồn tại nhiều cơ quan bí mật chúng ta không phải là người trong ngành cứ mò mỏng như thế này rất nguy hiểm tại lão đại thấy thế nào Sẵn đầu đất có thể chắc chắn kim tự tháp này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó vì vậy ông ta cần phải suy nghĩ thận trọng dù sao đối với người ai cập kim tự tháp cũng là một nơi thần thánh Tề mặt trầm mặc một lúc rồi gật đầu quay về Tề mặt không phải là người lỗ mãn Thuộc hạ của hắn toàn là cao thủ, nhưng chỉ ở trong xã hội hiện đại, còn với những thứ cổ xưa và thần bí như ở nơi này, rõ ràng không phải sở trường của bọn họ. Khuất Phi đã mất ít 3 ngày, một người không ăn không uống trong 3 ngày về cơ bản đã đạt đích cực hẹn. Hắn không có manh mối đi tìm lung tung, cơ hội tìm được sẽ rất nhỏ, vì vậy tên mặt quyết định rút lui giám học ung không có bất cứ ý kiến nào lần này đột nhập vào đây thật sự là so sút của bọn họ bọn họ cứ tưởng dễ dàng giải quyết nhưng trên thực tế không phải như vậy lại đây tay mặt cắt lên cái thấy tất cả mọi người đều đi về phía hắn triều ly tâm cô vẫn chăm chú nhìn chiếc quan tài và đóng châu báo nhưng không nghe thấy mệnh lệnh của hắn ly tâm giật mình khi nghe tiếng tay mặt tay cô vùng lên chạm vào chiếc quan tài ly tâm ngẩn đau nhầm tay mặt chuyện gì vậy tề mặt trừng mắt nhìn ly tâm ly tâm qua lại thấy mọi người đã đi hết về phía hắn chỉ còn một mình cô đứng ở nơi này ly tâm lập tức hiểu ra mọi người chuẩn bị rút lui cô liền thanh thầm trong lòng vừa rõ cô tập trung ngắm mấy thứ kia nên không nghe thấy mệnh lệnh của tề mặt ly tâm đưa tay ra đỉnh sờ mũi nhấc chân đi về phía tề mặt bàn tay vừa dơ trên không trung ly tâm đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường ly tâm thả tay xuống và nhìn kỹ lại là một vết máu Có thể nói là vết máu khô trong lòng bàn tay cô. Ly Tâm sững người trong nhì lát rồi lập tức quay lại quan sát chiếc quen tài. thấy sắc mặt Ly Tâm thay đổi, tề mặt sẽ bước dài về phía cô. Lúc này Ly Tâm ngồi sợm bên cạnh chiếc quen tài, sờ tay sờ lòng viền bên dưới quen tài. Nơi đó có vệt máu đầu ngón tay, chắc là do bám vào quen tài nên mới để lại dấu vết. Vừa rồi tề mặt lên tiếng khiến Ly Tâm sợt mình, tay cô vô tình quẹt vào đúng vệt máu. Thấy vệt máu đã khô, tề mặt cất giọng trầm trầm chúng ta mau rời khỏi đây một phút thời gian mà thêm một phút hy vọng hắn không hiểu kết cấu trong tòa kim tự tháp này nên cần nhanh chóng đi tìm người biết nghe tề mặt nói vậy ly tâm nghe người trong vài giây mới hiểu ý của tề mặt bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của hắn ly tâm thu lại thần sắc hương phấn vừa rồi đã đến khi cứu được khúc vi Đến khi các chuyên gia khảo cổ loại bỏ hết sự nguy hiểm, cô sẽ vào thăm nơi này cũng chưa muộn, dù sao bây giờ cứu người quan trọng hơn. Tuy tình mặt không nói nhưng cô biết cô Phi có vị trí quan trọng ở trong lòng hắn, nếu không hắn đặt không đích thân đến đây tìm ông ta. Thì Tâm bám vào một lúc quen tài lại đứng dậy, đột nhiên mặt đất dưới chân cô mở ra tạo thành một cái hố đen ngòm, Thì Tâm theo phản xạ miệng hiếc lớn đưa ta về phía tên mặt. Tề mặt vừa quay người bước đi, bỗng nghe tiếng hét của ly tâm, hắn lập tức quay lại nhìn xuống cô đang rơi xuống miệng hố, giơ tay về phía hắn. Tề mặt không nghĩ ngợi lập tức lao người đứng lấy tay ly tâm, động tác của hắn nhanh như tia chớp vừa kịp nắm tay ly tâm trong lúc cả người cô đã rơi xuống dưới. Tề mặt còn chưa kịp kéo ly tâm lên, mặt đất dưới chân hắn rung chuyển rồi cả người hắn rơi xuống dưới. Tề mặt không hề hoảng loạn, cánh tay còn lại của hắn. Tập tức bám chặt vào một góc chiếc quan tài, cùng lúc này, đám hoàng ưng mới phát hiện ra biến cố, vừa hét lên vừa chả về phía quan tài. Chiếc quan tài bị tề mặt túng một góc làm sao có thể chịu được sức mạnh của hai người. Ở bên dưới, chiếc quan tài đổ xuống, nắp bật ra cùng tề mặt và ly tâm rơi xuống. Mặt đất vừa mở ra thành cái hố lại nhanh chóng khép vào, thấy hồng ưng đang thò nửa người xuống dưới, hoàng ưng. Hoàng ứng nhanh liền nắm vai Hồng Ương kéo mạnh về đằng sau, chỉ nghe một tiếng cắt, mặt đất trở lại bằng phẳng như cũ. Hoàng Ương trong lúc kéo Hồng Ương vô tình va đầu vào cảnh chiếc quan tài, chín tán chạy máu ròng ròng Anh ta bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm xem rốt cuộc cơ quan nằm ở đâu. Chuyện xảy ra vừa rồi chỉ có một lời giải thích duy nhất, vì tâm không biết đã đụng phải một cơ quan nào đó. Hoàng Ương từ từ đứng dậy, cánh tay anh ta đau đến mức lớn gãy đến nơi vừa rồi anh ta dùng lực quá mạnh vượt qua sức chịu đựng của cánh tay mặc dù vậy hoàng ân vẫn nghiến răng chịu đau truyền đạt một lọt mệnh lệnh cho thuộc hạ tất cả mọi người mặt trắng bệch nhanh chóng hành động ở bên dưới tề mặt vẫn nắm chặt nắp quan tài trong lúc rơi xuống cảm giác nắp quan tài khiến hai người còn rơi nhanh hơn tề mặt một tay đẩy mạnh nắp quan tài đi một tay kéo ly tâm vào lòng